một r ư ơ i 178 tiễn gậy kim loại ngải đám người biểu tình đều phong phú một đạo gậy kim loại có thể có cái gì lực phá hoại nhưng ngay lúc đó bọn họ đều phục hồi tinh thần lại từ cao như vậy không c h u n g rơi xuống dẫn lực cộng thêm gậy kim loại trọng lượng còn có dịch thần thần bí vũ khí tiến hành thôi động gậy kim loại rơi xuống tốc độ sinh sinh lực đánh vào là bực nào hãi người a cái này phút chốc vẻ mặt của bọn họ đều phong phú sinh động bắt đi không cho bọn họ suy nghĩ nhiều cái này một vệ sáng tại bọn họ thấy trong nháy mắt cũng đã rơi vào đảo nhỏ bên trên âm ầm so với đạn đạo bạo tạc còn muốn vang dội tiếng nổ lớn truyền khắp phương viên mười dặm không ngừng một cố rung động cách đại hải truyền lại đến bọn họ trô ở vị trí tầm mắt của bọn họ vô cùng rõ ràng chứng kiến theo lấy gậy kim loại hạ xuống toàn bộ đảo nhỏ trong nháy mắt sụt xuống một đạo đối lập nhau đảo nhỏ mà nói căn bản là vi bất thúc đạo gậy kim loại ở rơi xuống đất trong nháy mắt c ư nhiên trong nháy mắt để đại địa sụp đổ phóng phật vẫn thạch v à chạm mặt đất một dạng oanh tạc ra khỏi một cái vài trăm mét không chỉ hố to hơn nữa còn là sâu mấy trăm thước cái kia một loại càng là tiếp cận gậy kim loại chỗ hạch tâm địa phương lại càng sâu như vậy uy lực đã không thua một viên tiểu hình bom nguyên tử lực phá hoại bất kể là còn lại nhận thôn vẫn là dịch thần bên người trịa rổ bà bà bọn người ngơ ngác nhìn phía trước đã bị phá hư hầu như không còn đảo nhỏ vẹn vẹn chỉ là một đạo nhìn qua bình thường bất quá gậy kim loại liền phá hủy một cái đảo nhỏ đối mặt như vậy công kích bất luận cái gì phòng ngự đều sẽ bị xé rách chứ coi như sử dụng thổ độn chui vào lòng đất đều vô dụng hoàn toàn có thể công kích vài trăm thước dê dưới nền đất nghĩ đến đây gì dễ dạ ngại đám người cả người phát bỏ vào trong đầu của bọn họ tự động nhớ lại ra khỏi một cái hình ảnh đó chính là bọn họ tại n h ậ n thôn ngủ thời điểm bỗng nhiên trong lúc đó nhận thôn bầu trời rớt xuống từng đạo như vậy gậy kim loại nghĩ đến đây bọn họ cả người đều run rẩy hình ảnh như vậy phóng phật gác ngộng một dạng vừa xuất hiện liền cắm d ễ tại bọn họ đáy lòng ở chỗ sâu trong thật lâu không cách nào bình tĩnh lao mỹ một chiêu này thật không phải là dùng để c h ư n g cho đẹp bất kể là đàm phán vẫn là tranh đoạt nhiệm là cái gì trước tiên liền tú b ắ p thịt bất kể là lấy cái gì danh nghĩa tới tú b ắ p thịt miễn là xuất sắc tới b ắ p thịt hiệu quả chính là tốt dịch thân nhìn gì gì gái dạ đám người biểu tình phong phú gương mặt đ ấ y lòng cười nói cái này một phần lễ vật ta nhưng là tỉ mỉ chọn cho các n g ư ờ i quả nhiên muốn đưa lễ chọn đầu vẫn là thiền cơ động năng vũ khí a siêu việt thượng nhẫn cấp ảnh cấp vũ khí thiên cơ động năng vũ khí quả nhiên mạnh mẽ lớn một chiêu này nếu như đã kích mục tiêu là chúng ta nhận thôn vậy làm sao bây giờ đại cổ nổ hạ ra đầu tê dại một hồi nham nhẫn mặc dù là am hiểu nhất phòng thủ nhưng đối mặt vũ khí như vậy bọn họ làm sao phòng thủ cổ nổ hạ còn khá một chút ít nhất hiện nay nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn còn có chuyện gì thi triển phi lôi thần thuật rời đi rơi chính là nhưng vân nhẫn nham nhẫn vụ nhẫn lại bất đ ộ n g chiêu thức ấy xinh đẹp mệ tờ dù mì thầm khen một tiếng một tay c h ấ n nhiếp còn lại nhận thôn k ê u căng phách lối chèn ép ở khí thế của bọn họ tại tranh đoạt vi thu thời điểm dịch thần các lộ hủy trường người khí thế càng mạnh mẽ nhưng lại để gì g ị hái dạ đám người kiêng rẽ không thôi tâm tư đều từ vi thu trên người bỏ vào làm sao phòng ngự thiên cơ động năng vũ khí trên người còn không có đánh vào địch nhân trên người cái này một loại vũ khí cũng đã để tinh thần bọn họ bị áp lực cực lớn thảo nào dịch thần như thế thích ở nơi này có chút lớn sự tỉnh phía trước tới trước dùng vũ khí của mình tới một phát mạ bị thầm nghĩ nói mà d i ệ p thương bà kỳ thì là dùng thán phục ánh mắt sùng bái nhìn dịch thần đùng đùng mọi người ở đây đều đắm chìm ở thiên cơ động năng đài vũ khí tới trùng kích thời điểm đại hải đ ố n g nhiên phong vân biến nào đứng lên không có nhiệm hà thiền triệu không có bất kỳ nổi lên ngoài khơi dâng lên một lớp lại một lớp sóng lớn đánh về phía dịch thần đám người c h ô ở trên đảo biển đánh vào trên đảo không ngừng phát sinh từng tiếng đùng đùng tiếng xạ bị đột nhiên biến hóa để g ì rìa dạ đám người đem tâm thần từ thiên cơ động năng vũ khí ở giữa thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía phía trước đại hải một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần từ trong biển nổi lên xem ra là bị thiên cơ động năng vũ khí đánh ra động tính hấp dẫn tới rồi dịch thần nghĩ thầm động thủ dì dì g i dạ cùng nổ ký bỗng nhiên trong lúc đó cùng nhau tấn công về phía dịch thần giữa bọn họ rõ ràng không có nửa điểm liên hệ nhưng cái này phút chốc lại hợp thành đồng nhất trận tuyến hiển nhiên cùng dịch thần giữa cựu hận dịch thần mang cho uy hiếp của bọn hắn để nổ kỳ cùng dì dì g i dạ hết sức an ý động thủ cận tùng thập nhân chúng làm thay mặt bà bà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trước tiên thi triển ra mười cái khôi lỗi ngăn cản nổ ký cô nô hạ nghi dạ cùng nham nhẫn cùng nhau tấn công về phía mã bì đám người trong khoảng thời gian ngắn m ã bị đám người hoàn toàn rơi vào hạ phong động thủ mệ tờ rủ mì nhìn lướt qua nhằm phía xạ bì dạ cả sau đó đối với bên người vụ nhẫn tê đao nói rằng hưu bảy người đồng thời xuất thủ ngoài dự đoán của mọi người là bọn họ không phải tấn công về phía cướp đoạt xạ bì vân nhẫn mà là cô nô hạ nghi dạ cùng nham nhẫn vụ nhẫn lúc nào cùng xa nhẫn liên hợp ở cùng một chỗ nổ k ỳ bồn u bực hắn cùng dì dỉ dạ liên hợp tất cả là bởi vì cùng dịch thần giữa cựu hận nhưng là sa nhẫn cùng vụ nhẫn một cái ở thiên nhất cái trên mặt đất như vậy diêu vận làm sao liên quan đến nhau đi đến lớn trên biển đi dịch thần hét lớn một tiếng giang hai tay ra xuất hiện hai thanh cặt thủ pháo rõ ràng không giống như xưa cặt thủ thương vũ khí xuất hiện nhất thời đưa tới dì dỉ dạ cao độ chú ý né tránh dì dỉ dạ trước tiên hét lớn u trí hạ xỉ xỉ cùng cả cả xỉ vận dụng xạ dị gẳng đồng thời đối với dịch thần thi triển ảo thuật quái dày dịch thần thương pháp bây giờ u trí hạ xỉ xỉ nhưng là lúc này không giống ngày xưa thực lực nhưng là cường đại đến vô cùng đây là nhãn lực dịch thần sắc mặt hơi biến sắc mặt nếu như chỉ có một năm không thuần xạ dị gẳng hắn căn bản không để vào mắt nhưng cái này căn bản không phải xạ dị gẳng nhãn lực mạn dễ kỳ ủ nhãn lực trong lòng cảnh giác dịch thần trải qua tử vong c h i thương tu luyện trải qua niết bàn hồi sinh rèn luyện tinh thần cảm giác rất mạnh đối với h ảo thuật nhãn lực các lộ hủy t r ử cảm giác vô cùng nhạy cảm có chút một điểm tinh thần ba động đều sẽ gây nên hắn chú ý lẽ nào hắn muốn thi triển cổ t ỏ ả mà sủ cà mì vẫn là trong khoảng thời gian ngắn thao túng nhân nhãn thuật bất kể là người cũng không thể bị hắn thành công cái ý niệm này vừa ra trong lòng hắn cảnh giác kiên kỵ bước lên đến mức tận cùng dù cho hữu chỉ hạ xỉ xỉ chỉ có thể sử dụng một lần hắn đều rất kiên kỵ ảo thuật vô hiệu dịch thần trong đại não vô căn cứ nổi lên một cái ý niệm trong đầu hư cạ cạ sĩ cùng ngụ trí hạ sĩ sĩ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy b ư ớ c cầu thả cầu vật tốt